Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu tẩy đảo mắt Nhìn lại ở bên chỗ bụi tre Đoạn nói với thầy Môn Phọt Đấy Thế nghề của ông là bắt cô hồn giá quỷ Ra mà bắt hết trong nó Mang đi siêu độ đi còn gì Thầy Môn Phọt nghe xong mặt nhăn như khỉ ăn gừng Gái gái đầu à, nhưng mà không có đồ lẽ làm sao mà dụ chúng nó xuống mà bắt được hả thầy? Chả nhé, thầy bảo tôi trèo lên bụi tre mà bắt từng đứa. Chưa vớ vẩn, nó dạy cho một cái thì ngã chết mẹ. Bên kia, lão đồng cùng với Lâm Sẹo chạy lăng xăng khắp nơi, leo trèo lên cây mà hái quả chín đầy vườn. Hai lão già ra sức mà vặt mà ăn. Nhồm nhà nhồm nhòm Ê Ê Lâm ơi Bên trái <cười> Cái quả vàng vàng đây Ném xuống đây cho tao ăn Với Lâm Thầy môn phọt và cậu Tẩy nhìn sang lắc lắc đầu Thầy môn phọt nhìn lão đồng Cồi rồi nhìn sang cả lâm sẹo Mặc quần trèo cây Loay hoay còn rách cả đít Nhìn sang cậu Tẩy Này Khi nào về đăng ký cho hai thằng kia nó đi thi thách thức giành hại thầy nhá tiên sư cậu thầy cũng chẳng biết làm sao đoạn quay sang mà quát này đi ra đây tao biết là mày đang đứng nhìn tao đấy lão đồng già nghe thấy cậu quát lên tưởng là quát mình quay lại mếu máo Thì thịt vườn trải cây để không <cười> anh em con vật ăn tí Có cái gì mà, mà cậu... Tôi không bảo ông, lắm chuyện. Đúng lúc ấy thì một cơn gió rào rào thổi lên. Một cái bóng trắng từ góc vườn xẹt qua chỗ cậu Tẩy hướng thẳng lên cây. Chỗ lão lâm sẹo đang đánh đu. Cậu Tẩy chỉ kịp hô lên một tiếng cẩn thận. Vừa dứt lời thì lão lâm sẹo ngồi trên trạc cây cảm giác như có bàn tay lạnh bút túm lấy chân mà hất xuống. Lão lâm sẹo ngã lộn cổ từ chân cây xuống ao đánh ủm một cái. Cả ba người lập tức xuống lại. Cậu tẩy hô lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Kéo lão lên. Thầy môn phọt cùng ông đồng không cả kịp tháo giày. Cả hai lồm cồm lần xuống dưới mép nước. Thì đột nhiên lão lâm từ dưới nước ngoi lên. Cả người ướt sũng Hai mắt phủ màn trắng giã. Nhìn đám người mồm thì đầy bùn mà dít lên. Tao giết chúng mày tao giết chúng mày! Vừa nghe đã biết ngay là Lâm Sẹo đã bị vong ốp ông Đồng liền hú lên kinh hãi. Ôi trời ơi, cậu ơi, nó bị nhập rồi, cậu ơi! Đoạn cũng mặc kệ luôn cả Lâm Sẹo lẫn Thầy Muôn Phọt mà cuống cuồng lao lên trên bờ, nép đằng sau lưng cậu Tẩy. Cậu Tẩy mắt sáng cả lên, tiên sư nhà mày. Không cần làm lễ mà mày ốp vào người ta Để tao dễ thịt mày hơn Xem ra đây là ý trời rồi Cậu đứng ở trên bờ khoanh tay Chờ lâm sẹo trèo lên Mày mà ngoi lên tao khóa mẹ hồn mày lại Để xử lý Ở bên kia thầy môn phọt Bắt quyết tay móc bùa ra Mà quát lên một tiếng À mà cả thầy lập cả bay Sạc Cậu tẩy còn chưa kịp kêu lên cản Thì thầy môn phọt đã lao xuống dán bùa lên người lâm sẹo chỉ thấy lâm sẹo còn đang lồm cồm bò lên trên rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra mép cỏ dãy đành đạch cậu tẩy xem một màn ấy mà đấm ngực rậm chân ôi giời ơi thế thì nó chạy mẹ ra rồi còn đâu lão đồng già nấp đằng sau lưng cậu tẩy thấy lâm sẹo bị ma nhập thì không che giấu được sự phấn khởi biết đâu lâm sẹo này yếu bóng vía thì từ nay nó sẽ làm cầu trì kết nối âm dương thay mình thầy môn phọt ở dưới ao đỡ lâm sẹo quay nhà ra, ra nhà răng sao <cười> thầy thấy chưa tôi ra tay là nhanh gọn nhẹ phép của thái lan nó ghê lắm đấy cậu tẩy cũng chẳng biết nói gì thở dài bảo là mau mau lôi lâm sẹo lên chứ không ở dưới đánh ngâm nước cảm chết mẹ nó hai thầy trò nhà lâm sẹo cũng lóp ngóp ngồi lên lão đồng giả cũng chạy ra hỗ trợ đến nơi cậu tẩy mới nhìn lão môn phọt thì vòng đầu ông bát rồi hở lão môn phọt mới ngớ người ở đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện